các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phòng khách vốn chỉ là một khoảng trống nhỏ ăn thông vào phòng tổ chức bằng một chiếc cửa sổ rất rộng ngang, mục đích để sĩ nghiệp có thể theo dõi nhân viên lúc tiếp người thân. Thấy Phượng và Trực nói to quá, trưởng phòng tổ chức ho lên mấy tiếng làm hiệu, đồng thời nhắc nhở Phượng về quy định thăm viếng không quá 15 phút mà giám đốc suy nghiệp mới chỉ thị cách đây mấy tháng. Nhưng hình như Phượng không thèm bận tâm đến sự hiện diện của gã. Nàng cười nói huyên thuyên, làm như đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Phượng hỏi, Anh đi được những đâu rồi à? Đâu có đi đâu, sáng nay đi ăn phở với ông anh dễ, rồi ra Intershop mua ít hàng tiêu dùng cho bà chị. Như vậy. Chứ mua gì cả, anh anh định ghé đây khỏi xem Phượng có muốn mua gì thì anh mua luôn thảy. <cười> em làm gì có tiền. Không, anh anh tặng Phượng mà. Hả? Rồi có lẽ sợ Phượng cho rằng mình tán tỉnh, gã mỉm cười tiếp. Anh thẳng Phượng bây giờ thì mai kia anh khỏi phải mua quà cưới. Ừm. Em thì <cười> em cũng chẳng biết là Intershop thì họ bán những cái thứ gì. Ờ, nhưng mà thôi thì anh cho em cái gì cũng được miễn là đừng có tốn quá nhiều tiền của anh thôi. Tiền bạc không thành vấn đề. À hay là thế này, anh đưa phụng lại đó. Phượng thích thứ gì thì anh tặng phụng thứ đó. Sau khung cửa sổ, trưởng phòng tổ chức và đám nhân viên tình cờ nghe được mẩu đối thoại, nhất loạt ngừng tay làm việc, lấm lét ngó ra. Không ngờ sự nghiệp hôm nay được một vị thượng khách chiếu cố mà không ai biết. Trưởng phòng gión dén bước ra để nhìn cho rõ rung nhan một Việt Kiều Xem nó có khác gì người trong nước hay chăng Phượng vội vàng giới thiệu Dạ, báo cáo anh, đây là anh Trực ở Canada về thăm nhà Đồng chí trưởng phòng vứt bỏ ngay Nét mặt nhăn nhố, có hữu để nở nụ cười dạng dỡ bắt tay Trực Thưa ông, ông về lâu chưa ạ? Trực đáp, tôi mới về hôm kia Phượng đứng dậy nhường ghế Nàng ngồi tạm trên chiếc băng gỗ kê sát tường, nghe hai gã đàm đạo. Lần đầu tiên từ ngày đặt chân vào xứ nghiệm, Phượng được nhìn vẻ khép nép ở trưởng phòng tổ chức, người nắm quyền sinh sát tại đây và điều đó làm nàng vừa buồn cười vừa hãnh diện. Lúc gã hỏi thăm chực về đời sống bên Canada, Phượng đã mạnh dạn lên tiếng đáp ngay. "Dạ, anh trực là giáo sư của viện không gian, à, phải không anh?" Trực khiêm tốn lắc đầu. "Thưa không phải." Tôi chỉ là chuyên viên nghiên cứu ở Viện Không gian, đặc trách về quỹ đạo của phi thuyền thôi." Trưởng phòng tái mét mặt, nghĩ đến kiến thức bao la như trời biển của người đối diện. Một lúc, gã mới tha thiết nói: "Ừm, um, chẳng mấy khi được ông đến tham quan, xin mời ông lên trên này để tôi giới thiệu với đồng chí giám đốc." Chực đưa mắt nhìn Phượng hỏi ý, Phượng gật đầu và đứng dậy, cả ba bước theo hành lang đến cuối dãy nhà cạnh thường vôi loang lổ, xám đen như ám khói. Trưởng phòng tổ chức mạnh dạn gõ cửa, trong khi trực thập hai tay vào túi quần, nghênh ngang nhìn qua khu sân rộng, nối liền mấy dãy nhà, ầm ầm những âm thanh liên tục như mưa rào. Phượng chỉ tay sang bên ấy và nói: "Em làm trong đó đó." Nàng dứt lời thì cửa phòng giám đốc hé mở, gã đàn ông khoảng ngoài 50 mặc quần áo bộ đội, thò đầu ra hách dịch hỏi: "Việc gì đấy?" trưởng phòng tổ chức trịnh trọng đáp báo cáo có ông Trực Việt Kiều ở Canada, người nhà của cô Phượng đến tham quan sinh nghiệp ta. Giám đốc sinh nghiệp vội mở rộng cánh cửa để đón khách, nhưng nghĩ thế nào, gã lách hẳn ra ngoài hành lang và bảo Phượng sau khi bắt tài trực. Cô mời ông Trực xuống cửa hành giải khách rồi rồi tôi xuống ngay. Chờ Phượng và Trực đi mấy bước, gã ngờ vực hỏi đàn em: "Có thật là Việt Kiều không đấy?" nằm ngoài thì bây giờ được khôi cơ quan bị lừa, tiền mất tật mang. Trên thực tế tất cả mọi xí nghiệp, nhà máy, công ty hợp doanh hay quốc doanh đều mong được kết giao với Việt kiều để kêu gọi họ đầu tư hoặc nhập cảng dùm máy móc nguyên điệu. Nhưng gần đây đám Việt kiều thường lợi dụng sự tin tưởng của người trong nước rồi phủi tay, sau những đãi đằng linh đình và những tâng bốc cực kỳ vĩ đại dành cho họ. Nực cười nhất là cả đám Việt kiều vốn lâu năm hoạt động cho cộng sản Bây giờ cũng giờ trò lừa bịp các đồng chí trong nước, rút kinh nghiệm ấy. Gã giám đốc rè rặt cảnh giác đàn em đừng quá vô vập đối với chực. Đàn em hiểu ý đáp. Vâng, thì cũng gặp cho biết gọi là giữ quan hệ tốt đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net